Mời các bạn theo dõi tiếp, tập 1, bộ tiểu thuyết Salmon 02, Thiết Yến Bảy Quỷ Đại Đường. Sở lưu Hà zin Đào, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lacunco.com. Các bạn khán thính giả thân mến, lacunco.com luôn cố gắng phục vụ các bạn với nhiều truyện audio hấp dẫn hơn nữa. Tuy nhiên do kinh phí eo hẹp, kinh phí duy trì của website là rất lớn nên lưu Hà rất mong các bạn sẽ ủng hộ La hồn cốc nhiều hơn nữa bằng cách donate cho website cộng đồng truyện audio qua các thông tin trên trang web. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chương thứ hai: Tiếng thì thầm trong đêm. Phần 1 Trường An là một cái lò luyện, nó vừa là lò luyện các chủng người, lò luyện văn hóa, đồng thời là lò luyện của sự thánh thiện và phàm tục, của phồn vinh và hủ bại. Trường An giai đoạn không hài nhập đường là một đại đô thị vô tiền khoáng hậu trên thế giới. Về quy mô mà nói, nó vượt xa đế quốc La Mã ở phía Tây. Dân số Trường An vào khoảng 1 triệu người, trong đó có đến 10 ngàn người ngoại quốc tức là cứ 100 người thì có 1 người. Bọn không hài tới Trường Lạc Dịch vào ngày 21 tháng 12. Trường Lạc Dịch là nơi nghỉ chân ngay trước khi đến Trường An, cách Trường An chưa đầy 5 cây số. Khách từ phương xa tới, nhất là các sứ đoàn ngoại quốc, phải cởi bỏ y phục nước mình và đổi sang đường phục để được vào thành. Nhưng như thế vẫn chưa được phép vào thành ngay họ phải đợi tin tức từ triều đình nhà Đường ở Trường Lạc Dịch này sau đó mới được phép nhập thành. Vừa hay sứ đoàn của thổ phồn tức Tây Tạng, Nam Chiếu cũng tới Trường An vào đúng tháng 12 cùng năm. Bọn không hại vật hành Trường An từ Xuân Ninh môn, sau khi vượt qua dốc Trường Lạc. Sứ đoàn được phân chỗ nghỉ là một con trại nằm ở Tuyên Dương phường. Ngày trước khi Không hài và Giật Thế trở thành cư dân của Trường An thì những sự kỳ quái đã bắt đầu xảy ra, xoay quanh tâm điểm chính là thành Trường An. Phần thứ hai. Ta hãy lùi thời điểm câu chuyện lại một chút, đó là thời điểm mà bọn Không hài vẫn còn ở Phúc Châu. Không lâu sau khi yêu quái bắt đầu đến ám ở nhà Lưu Văn Tiêu. Tháng 8 vào một đêm trăng tròn, Trư Văn Cường đang đi dạo trên cánh đồng với vẻ mặt mê mẩn. Đó là một cánh đồng bông, những đóa bông trắng nở bung nằm trải rác khắp nơi dưới ánh trăng. Cánh đồng nằm về phía bắc núi Ly Sơn, trải ra rộng ngút mắt này đều là của Từ Ca. Hàng năm, hè cứ đến độ này, Từ Lai ra động một mình vào ban đêm để ngắm hoa bông. Anh ta vừa ngắm bông vừa nghĩ nên thu hoạch bông vào lúc nào là tốt nhất, năm hôm nữa hay bảy hôm nữa. Anh ta nghĩ đến những chuyện như thế trong lúc thản tha bước đi. Sau đó phải làm gì với chỗ bông, có thể bán được với giá bao nhiêu, số tiền thu được nên dùng để làm gì. Vừa đi vừa nghĩ đến những điều ấy thật là vui, nghĩ cả đêm cũng chẳng chán, mà phải là ban đêm tốt nhất là một đêm trăng tròn. Nếu là vào ban ngày thì có thể biết được lượng bông thu hoạch nhưng sẽ không thể hình dung ra được bông đem ra chợ ở thế nào, được sử dụng ra sao, mình sẽ thu về bao nhiêu tiền rồi sẽ dùng số tiền đó để làm gì. Nếu là ban đêm, tự sẽ hình dung ra cả những điều như thế. Bông thu hoạch từ cánh đồng của tự được nhiều nơi đánh giá cao, đặc biệt là bông thu hoạch từ nơi anh ta đang đứng trong lúc đi bộ trên khoảng ruộng ấy từ sẽ hình dung ra tất cả, tâm trí từ sẽ định hình được việc bông nên được hái vào lúc nào và sử dụng ra sao. dưới ánh trăng, từ đến để nghe những tiếng độc thoại không lời của đám hoa bông. từ chỉ có một nhiệm vụ là lắng nghe câu chuyện của bông và làm theo ý nguyện của chúng. nếu vẫn chưa hiểu rõ, từ sẽ lại ra ruộng bông ba hoặc bốn đêm liền. năm này sẽ thế nào nhỉ? Từ vẫn suy nghĩ trong lúc bước đi Màu bông trắng điểm suyết đầy đó dưới ánh trăng ống vàng Lập lánh trong mắt từ Gió rất khẽ Gió khẽ tới mức như không thể nhận thấy những lá bông bay lay động Mùi lá bông và mùi đất hòa vào nhau đậm đặc trong không khí buổi đêm Đang bước đi Từ bất ngờ nghe thấy một giọng nói từ đâu vọng lại Ồ Một giọng trầm và nhỏ Một giọng nói loáng thoáng như thể tiếng lá chạm vào nhau trong làn gió thoảng. Ban đầu tưởng mình bị ảo giác, nhưng từ nhận ra đó không phải là ảo giác khi nghe thấy liên tiếp những tiếng thì thầm nối tiếp giọng nói ban đầu. Ô ô Vô số những giọng nói phải lắng tai nghe lắm mới nghe thấy nổi lên ở khắp nơi, sau đó chuyển thành những tiếng la o sao tựa như cơn sốt thôi. Làm cho lá bông trên cánh đồng rung lên xào xạc Rồi lại khẽ dần chỉ bằng một phần mười tiếng lão xạo đó Những giọng nói như thị thầm ấy đập vào tai từ Đêm trắng tròn kìa, đêm trắng tròn kìa Những tiếng nói như lời thị thầm nổi lên Những tiếng nói ấy mang âm hưởng hoàn toàn khác so với tiếng nói của bông Tiếng nói của bông theo cách gọi của từ Xét cho cùng chỉ là cái gì đó giống như tiếng lóng từ giữa lúc đi lảnh quanh trên ruộng bông. Tự nhiên thứ gì đó cứ đầy dần lên vẻ mặt cảm xúc, còn thứ âm thanh vọng lại tới tai từ lúc này có tính chất hoàn toàn khác. Phải ra khỏi đây thôi, phải ra khỏi đây thôi. Ừ, ừ, ừ, ừ. Những tiếng ừ đáp lại lẫn với tiếng côn trùng râm ran đâu đó, lấp đầy không gian xung quanh cho đến mãi vô tận. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy thứ gì giống như bóng người. Như thế, những con côn trùng dưới bóng cỏ thay vì kêu thì lại đang phát ra tiếng người vậy. Khi nào nhỉ? tiếng nói thì thầm. Khi nào nhỉ? tiếng nói đáp lại. Ngày hôm sau của ngày đó có về được đấy. Ngày hôm sau của ngày đó có về được đấy. Ừ, ừ. Từ rừng bước, kẻ nào đang nói chuyện gì ở đâu thế nhỉ? Lần đầu tiên Tư gặp chuyện này Tuy không khỏi sờn giác gà Nhưng Tư lại là gã đàn ông đầy tò mò Nín thở Tư lắng tay nghe Nhưng mà ngày đó là ngày nào ấy nhỉ? Ừ, ngày nào ấy nhỉ? Không biết từ lúc nào đã thành ra hai giọng nói Ồ, là bảy ngày nữa Ồ, là bảy ngày nữa Vậy là ngày hôm sau của ngày đó Ồ, là ngày hôm sau của ngày đó Nhưng đó là ngày gì nhỉ? Phải đấy, đó là ngày gì nhỉ? Chả rõ nữa, chả rõ nữa. Nếu chưa rõ thì đêm mai chúng ta lại nói chuyện tiếp chứ. Nếu chưa rõ thì đêm mai chúng ta lại nói chuyện tiếp chứ. Vẫn còn vài ngày, vẫn còn vài ngày. Đến lúc đó nhớ ta là được. Đến lúc đó nhớ xa là được. Ừ, ừ. Đến đấy thì giọng nói im bặt, chỉ còn lại tiếng côn trùng vang vẳng như như những vì sao trên trời. Thật là một chuyện quái lạ. Từ nhủ thầm trong bụng, những giọng nói bàn nãy rốt cuộc đang bàn tính chuyện gì thế nhỉ? 7 ngày nữa rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Nỗi tò mò chiếm hết tâm trí Từ, dù thế nào Từ cũng muốn biết đó là cái gì. À đúng rồi, Từ chợt nghĩ, theo như mạch truyện thì có vẻ ngày mai bọn họ sẽ tiếp tục bàn bạc. Nếu vậy ngày mai mình sẽ lại đến đây đúng bằng giờ hôm nay là được. Hôm sau cũng là một đêm có trăng sao. Trăng khuyết hơn đêm hôm qua một chút, nhưng thoạt nhìn thì cũng không khác gì sang chọt. Từ đang đứng đợi ở cùng một địa điểm và cùng một thời điểm với tối qua, từ đợi để nghe giọng nói đêm qua. Trời hầu như không có gió, cũng giống như đêm qua, tiếng côn trùng vang vọng cũng giống như đêm qua. Đang đợi thì quả nhiên lại có giọng nói cất lên từ đâu đó Đêm mười sáu nhì Đêm mười sáu nhì Tiếp sau hai giọng nói đó Những tiếng đáp ừ ừ lại lan ra khắp cả cánh đồng bông Như những tiếng sột sạp Một đêm trăng sáng vàng vập Quả nhiên vẫn không có bóng người Còn mấy ngày nữa nhì Giọng nói hỏi Còn sáu ngày nữa Giọng nói đáp Thời gian ít đi một ngày so với hôm qua là vì một ngày trôi qua Phát hiện ra điều đó Tim Từ bỗng nhiên đập mạnh Biết là còn 6 ngày Nhưng 6 ngày sau thì có chuyện gì ấy nhỉ Đúng đấy 6 ngày sau thì có chuyện gì ấy nhỉ À có mưa đá Dài rồi không phải mưa đá Mưa đá phải vào tháng 7 chứ Chẳng phải đã qua tháng 7 rồi sao Từ chật nhớ ra Tháng 7 năm nay đã xảy ra một trận mưa đá lớn. Đó là trận mưa đá được nhắc đến trong Tuần Đường Thư vào năm Trinh Nguyên thứ 20. Năm thứ 20 ngày canh tốt tháng 2 mưa đá rơi nhiều. Ngày Quý Dậu tháng 7 mưa đá rơi nhiều, mùa đông có mưa đá lớn. Mưa đá tức là điềm báo của cái hôm sau 6 ngày nữa. Hình như thế nhỉ. Biết là điềm báo nhưng chẳng biết là điềm báo gì. Chả rõ nữa, chả rõ nữa Nếu chưa rõ thì đêm mai chúng ta lại nói chuyện tiếp chứ Nếu chưa rõ thì đêm mai chúng ta lại nói chuyện tiếp chứ Vẫn còn sáu ngày, vẫn còn sáu ngày Đến lúc đó nhớ ra là được Đến lúc đó nhớ ra là được Ừ, ừ Đêm đây thì giọng nói im bạch Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng Từ vẫn bất động hồi lâu rắc chắn có chuyện gì đó ở Kề Gươm lại sắp xảy ra. Từ bắt đầu thấy sợ, nhưng nỗi sợ vẫn không thắng nổi trí tò mò. Đư không thể không kể với người nhà về sự việc xảy ra trên cánh đồng của mình và tiếp tục ra đó vào đêm sau. Nhưng đêm hôm đó, rồi đêm hôm sau, rồi đêm hôm sau nữa, tiếng nói vẫn trừa nhớ ra sẽ có chuyện gì vào ngày đó. Mãi giờ cũng tới lúc người ta bắt đầu sinh nghi, thì chỉ còn một hôm nữa là đến cái ngày đã định. Đêm hôm ấy, Từ cũng đi ra suổng, trời quả nhiên vẫn không có gió, nhưng trăng thì đã khuất, mây che kín bầu trời, như cố nuốt trọn vầng trăng, duy chỉ có một chỗ khoảng mây phát ra thứ ánh sáng mờ đục. Tiếng côn trùng cũng thưa thớt hơn. Không thấy trăng gì, thế chăng gì? Những giọng nói ấy lại vang lên từ đâu đó và câu chuyện bắt đầu. Thế là sắp đến ngày mai rồi. Ờ, ngày mai rồi. Vẫn chưa nhớ ra nhỉ. Chờ chút đã. Đoạn đối thoại kéo dài một lúc thì bỗng nhiên ồ. Ồ, giọng nói tỏ ra mừng rỡ. Nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi. Đó là ngày hắn ta bị ngã đó là ngài hắn ta ngã bệnh. Hắn ta là ai đấy nhỉ? Hắn ta là thái tử, là Lý Tụng. Là Lý Tụng. Khi nghe đến cái tên mà hai giọng nói thốt lên một cách mừng rỡ từ bỗng run bắn. Lý Tụng là tên của con cả đương kim hoàng đế. Đức Tông có chết không? Một giọng nói hỏi. Không chết giọng kia đáp Chỉ ngá bệnh thôi Chỉ ngá bệnh thôi à Nhưng vì thế mà bọn ta sẽ ra khỏi nơi này Mai là ngày lý tụng Ngá bệnh Bọn ta sẽ ra khỏi đây Và hôm sau đó Phải rồi Phải rồi Phải rồi Hơ hơ Ha ha Hai giọng nói cất tiếng cười Thế rồi Những tiếng cười hư hư ha ha tuy chậm thấp nhưng khoái trá lan ra khắp các cánh đồng bông giữa đêm tối. Phần thứ 3. Tin li tụnga bệnh truyền đến chốt từ vào buổi chiều tối ngày hôm sau. Người đem tin đó đến là bà chức dịch của Tà Kim Ngô vệ. Một trong số đó là Trương Ngạn Cao, người quen của từ Này, sáu mấy câu chào hỏi qua loa, Trương nói với Từ. Chuyện này là thế nào? Trương lôi từ trong bọc áo ra, một mảnh giấy trắng, dúi vào tay Từ. Đó là bức thư từ Thảo trong đêm qua. Ngay sau khi nghe được câu chuyện, rồi sai con trai đánh ngựa đưa đến tận nhà Trương để Trương có thể đọc được ngay trong sớm nay. Nội dung bức thư đã ấy rằng: Gần đây, cậu có nghe gì về việc thái tử Lý Tùng không khỏe trong người chăng? Nếu thái tử lâm bệnh và trở năng trong ngày hôm nay thì báo gấp cho tôi. Trường làm chức trưởng sự tạ Kim Ngô về, đây là chức vụ mà nếu Ngọc Thể thái tử có điều gì thì sẽ được thông báo đầu tiên. Trường là bàn nối khố với tử. Giọng Trường gấp gáp có về An Tà đất tiến ngựa như bay về đây. Qua con đường mà đi ngựa thường phải mất nửa ngày. Quả nhiên Ngọc Thệ thấy từ đã xảy ra chuyện rồi hả?" Từ hỏi. Sáng nay thái tử đã ngã bệnh sau khi vào vấn an hoàng thượng, chương trả lời. Thái tử có hai nhiệm vụ là thị tiễn và vấn an. Thị tiễn là nếm trước thức ăn của hoàng thượng xem có độc hay không. Còn Vân An là hỏi bọn hoạn quan hầu cận trong tẩm thất của hoàng thượng ngày hai lần, sáng và chiều xem bề hạ có khỏe không. Đó là nhiệm vụ của thái tử. Ngài nói sau khi vào Vân An được một lát thì Lý Tụng xảy ra bệnh bị đột quỵ, trưởng nói thêm. Đột quỵ tức là chảy máu não. Từ ngày thế thế liền kiêu khẽ trời. Nghe này, việc này sẽ ra với Thái tử sau khi tôi đọc bức thư của cậu. Cậu hiểu sự nghiêm trọng của nó chưa? Từ gật đầu. Làm sao cậu biết trước được việc Thái tử sẽ nga bệnh? Tùy vào câu trả lời mà tôi có thể sẽ phải bắt cậu, thậm chí dù là bạn nối khố, tôi cũng buộc lòng phải dùng biện pháp nghiêm khắc hơn. Nhưng trước tiện Cậu sẽ phải cùng tôi về Trường An, trường cảnh báo từ. Tôi hiểu điều cậu nói, nhưng nếu cậu nghĩ tôi còn dính dáng đến việc Thái tử đột quỵ thì cậu nhầm to. Chỉ là tôi tình cờ nghe được câu chuyện đã viết trong thư cho cậu mà thôi. Từ nói vậy rồi thuật lại hết cho Trường sự việc xảy ra trên cánh đồng bông của mình trong vài ngày vừa qua. Không lẽ nào, Trường thốt lên. "Chuyện không thể tin được. Tôi không nói dối. Nếu cậu không nói dối thì nhất định tối mai sẽ có thứ gì đó xuất hiện trên cánh đồng của cậu. Không cần đợi đến mai, nếu ra đồng vào đúng giờ đó đêm nay, chắc chắn sẽ nghe thấy giọng nói ấy. Như vậy cậu có thể khẳng định lời tôi kể là sự thật. Nhưng tôi được lệnh phải đưa cậu về thành Trường An trong đêm nay. Nàng nào cũng chiều rồi, cậu không cần phải đợi lâu." Kim Gia xem lời tôi kể là thật hay giả, ngày trong đêm nay chẳng tốt hơn là ngày mai mới quay lại hay sao. Trương Nghệ từ nói cũng có lý, bèn gật đầu, thôi được rồi, ta hãy làm theo lời cậu đi. Hôm đó cũng là một đêm không trăng, gió đang thổi, cả cánh đồng bông phát ra tiếng xào xạc. Trương, cùng Từ và bọn bộ hạ của Trương đứng bất động trong bóng tối chờ đợi. Còn đuốc trên tay một kẻ bộ hạ của Trương Bị gió thổi bạt đi Cháy kiều lép bép Đêm đèn như mực Chỉ có khuôn mặt của cả bọn hiến lên đỏ quạch Dưới ánh đuốc trong bóng tối Chưa có gì à? Trương hỏi Chờ chút nữa Tử đáp Vốn dĩ đây không phải nhiệm vụ của tôi Lẽ ra người khác phải đi Nhưng tôi là người nhận thư Nên cực chẳng đã Mới phải làm việc này Đúng lúc Trương cất lời thì đột nhiên từ đâu đó trong bóng đêm có tiếng nói vọng lại. "Giờ nồi giờ kia." Tuy trầm thấp nhưng có thể nghe rõ giọng nói đó. "Giờ nồi giờ kia." Một giọng khác hưởng ứng. "Thầy chùa đúng là Lý Tùng ngã bệnh." "Phải rồi, đúng là Lý Tùng đang ngã bệnh." "Hừ hừ, hi hi ha ha." Vô số tiếng cười lao sao, khóa đầy bóng tối. Sắp đến ngày mai rồi, sắp đến ngày mai rồi. Vẫn là những dòng nói ấy. Ai đó, Trường bất giác cất tiếng hỏi nhưng không ai trả lời. Thay vào đó, gió càng thổi mạnh hơn, khiến cho đám lá bồng trên cả cánh đồng đang chìm sâu trong bóng tối rung lên xào xạc. Vô số tiếng cười cộng hưởng với âm thanh đó, hình như có xen lẫn cả tiếng ngựa hí, tiếng giáp trụ, tiếng lộc cộc của chiến xa và rồi là ha vô số tiếng cười trầm đục khục khục hừ hừ ha ha những tiếng cười ấy cộng hưởng với nhau hòa cùng tiếng gió rồi chằng bí chớp vang vọng khắp bầu trời đêm giữa trận sóng mạnh